Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Thích Nghe Chuyện uh, Hôm nay mình sẽ up tập tiếp theo của bộ truyện Nhất Địa Mỹ Hằng Tập số 273 Cái tập này thì đăng em bị up đêm hôm qua tự nhiên là nó cũng rất là muộn uh, Mình cũng bận Nên uh, sáng nay mình up để các bạn nghe nha Bây giờ thì xin mời các bạn vào nghe tập truyện Cái tập này nó render nó đang bị lỗi Cái tiếng một chút, tiếng với hình nó nó bị lỗi, anh em nhìn nó hơi khó chịu Ok, bây giờ xin mời các bạn nghe tập truyện nhé Đi theo phía sau bản vương Bạch Tiểu Thuần biết thời khắc này Khi thế của mình không thể mất đi Sau khi mở miệng Hắn hiền ngang đi về phía cửa lớn của phủ đệ Khi tức của cự quỷ vương thoáng nương lên Hắn mơ hồ đoán được kế hoạch của Bạch Tiểu Thuần Lúc này mặc dù ở trong lòng do dự Nhìn Bạch Tiểu Thuần Giống như mang theo sự chân thật đáng tin nào đó Nhất là khí thế trên người Bạch Tiểu Thuần Giờ phút này Càng làm cho trong lòng cự quỷ vương lần đầu Lại có một sự chấn động Giống như năm đó Lần đầu tiên nhìn thấy được khôi hoàng Thời điểm trước đây Khi khôi hoàng còn không có bị đại thiên sư lấy mất quyền lực Bản thân hắn là hoàng già Khiến cho màn hoàng khiếp sợ quy phục Ánh mắt hắn có thể khiến cho thiên địa giết gào quần quần Cũng phải bình tĩnh trở lại Nhìn theo bóng lưng của bạch tiểu thuần Trong mắt cự quỷ vương Lộ ra ánh sáng màu kỳ dị Sau khi hít một hơi thật sâu Hắn rút cục thoáng cúi đầu Giống như là thần tử đi cùng hoàng già Theo ở phía sau bạch tiểu thuần Theo Bạch Tiểu Thuần đi thảm vào một đường tiến vào Tất cả tôi tứ tu sĩ bên trong phù đệ này Khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần Nhất thời tâm thần chấn động mắc nhật Mỗi một người giống như đều phải ngừng hít thở lại Bị trang phục cùng với khí thế của Bạch Tiểu Thuần Hoàn toàn áp chế Không tự chủ được Mà đều cúi đầu quỳ lệ lại. lại như vậy Sau khi Bạch Tiểu Thuần một đường đi ra khỏi phù đệ Tất cả mọi người bên trong phù đệ Trước sau vẫn quỳ lệ không dám đứng lên Cùng lúc đó Sau khi đi ra ngoài phủ đệ Đứng ở đầu đường Khi thế của Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có giảm bớt Trái lại càng bạo phát hơn Hắn một đường đi về phía phủ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn Chậm rãi bước tới Hắn đi qua nơi nào Hẽ là tu sĩ Thành Kinh Châu Ở xung quanh Thế được Bạch Tiểu Thuần bất luận là tu vi gì Đều ở trong một chấp mắt này Tâm thần chấn động Bị khí thức của Bạch Tiểu Thuần ở áp Tất cả đều đang hít sâu Đều bái kiến Bái kiến Thiên Tôn Bái kín Thiên Tôn Âm thanh này bắt đầu còn dài rác Nhưng rất nhanh Lại càng nút càng nhiều Không phải bọn họ nguyện ý như vậy Mà là theo bản năng ở dưới uy áp phát ra Cũng may Bạch Tàu Thuần ở lại phụ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn không quá lâu Rất nhanh Thời điểm khi thiết Bạch Tàu Thuần đã tiết đỉnh phong Hắn đã đi tới trước phụ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn Nhìn cũng không nhìn những lão nhân thiên nhân đang bảo vệ nơi đó Trận mắt há mồm Bạch Tiểu Thuần bước một bước đi vào Thần sắc cựu quỷ vương rung động Cũng vội vàng đi theo sau Về phần mấy tu sĩ thiên nhân bảo vệ ở chỗ này Trước trách của bọn họ vốn là ngăn cản Nhưng hôm nay dưới khí thế của Bạch Tiểu Thuần như vậy Bọn họ ngăn cản là hoàn toàn không phát sinh nổi bất kỳ ý niệm nào phản kháng Lại như vậy Bạch Tiểu Thuần một đường ung dung Thông thuận không gặp trường ngại nào Bước vào đến vụ đệ của Linh Cửu Thiên Tôn Trong nhé mắt Khi tiến vào nơi đây Hắn lại cảm thấy được ở trong một chỗ đại điện phía trước Bên trong đã có hơn 10 người Từ lâm hậu đã ở trong đó Bọn họ dường như đang thương thảo Trong khi đó khí tức của mỗi người Nhìn như không rõ ràng Nhưng ở trong mắt Bạch Tiểu Thuần Sự tồn tại của đối phương giống như là cây đuốc Ở bên trong đêm tối Cực kỳ dễ làm cho người khác chú ý Gần như ở trong nhà mắt Khi Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được Linh Chủ Kiều Thiên Tôn Ở bên trong đại điện này Linh Kiều Thiên Tôn có chút đau đầu Bỗng nhiên ngần đầu lên Ở trong nhẹ mắt khi hắn đầu vừa ngẩn lên Cánh cửa đại điện chỗ hắn cùng với các bán thần dưới trướng của hắn Đang đứng chợt phát ra tiếng động khẽ Chậm rãi bị đẩy ra Tiếng động này khiến cho người người bán thần Và tử lâm hầu ở nơi này chú ý Thời điểm bọn họ theo bản năng quay đầu lại Mỗi một người đều giống như bị thiên đôi công kích Tất cả đều ngây người ra đó Kinh ngạc nhìn bạch tiểu thuần Lúc này đứng ở ngoài cửa lớn Mặc đạo bào thiên tôn Mang theo vương miện Khí thế toàn thân tăng cao vô cùng Giống như là thần trì hạ xuống thế giới vậy từ Lâm Hầu cũng có mặt ở trong đó Lúc này hắn mở miệng hít sâu một hơi Trong đầu lập tức trống rỗng Bạch Tổ Thuần lại trực tiếp không để ý tới 10 người bán thần cùng từ Lâm Hầu này Sau khi cửa lớn được đẩy ra Hai mắt của hắn trực tiếp lại rơi vào Một vị lão nhân đang ngồi tại vị trí cao nhất của đại điện này Lão già này mặc áo bào tím Nhưng lại không phải là nạo bào thiên tôn Toàn thân hắn từ trên xuống dưới tàn giao uy át thiên tôn Dần như có thể ảnh hưởng tới biến hóa của thiên địa Hắn rõ ràng là ngồi ở đó Như lại khiến cho người ta có một loại cảm giác Giống như hư ảo không chân thật Cho dù là nhìn ai Một thời gian dài Thì trong lòng cũng sẽ có một loại cảm giác đối phương Là tôn thần Mà giờ khác này Hơn bởi vị bán thần ở trong đại điện này Trong đầu mỗi người đều đang chấn động Đầu tiên bọn họ không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần Lại có thể tới Thứ hai là bọn họ càng không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần đã tới Rốt cuộc còn bạc đạo bào thiên tôn Khi thế toàn thân để ép Biểu lộ cực kỳ triệt để Thân phận vương vị được thánh hoàng dành cho Mà điều càng làm cho bọn họ khó chịu hơn Là lúc này Bọn họ kẹp ở giữa bạch trầu thuần Cùng với linh cửu thiên tôn Thời khắc này ánh sáng hai vị thần chỉ này nhìn nhau Nhìn thành uy áp Khiến cho những bán thần này cùng với từ lâm hậu Đều âm thầm kêu khổ Linh cửu thiên tôn nhò mắt lại Sắc mặt hắn từ đầu đến cuối Không có biến hóa chút nào Hắn nhìn chăm chăm vào bạch Triều thuần Chính xác mà nói Đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt Thật ngại quá Hội nghị thường kỳ lần này bản vương tới muộn Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn Chăm chú nhìn một thời gian Hắn mới thản nhiên mở miệng Cất bước đi vào Ánh mắt hắn sau khi đào qua bốn phía xung quanh Dơ tay phải vung lên Nhất thời ở chỗ cửa lớn này Từ trong hư vô thành đình có vô số khu đá đột nhiên xuất hiện Cuối cùng chúng ở dưới ánh mắt của mọi người Chấp mắt dung hợp lại cùng một chỗ Trực tiếp để hình thành một cái ghế ngồi cực lớn Sau khi dùng thuật pháp Tạo ra chiếc ghế nhựa này xong Lúc này Bạch Tàu Thuần mới vung tay áo một cái Trực tiếp ngồi xuống ghế Hắn còn với Linh Cửu Thiên Tôn Cách nhau sân đại điện Lại nhìn nhau Lúc này bên trong đại điện Hai bên trước sau đều có ghế Mỗi bên đều có Thiên Tôn Trong đại điện rộng lớn Ghế đều có người ngồi kín Không cần nói cũng biết Các người có thể tiếp tục bàn Vương chỉ là thực hiện chức trách Thánh Hoàng dành cho mà thôi Các người không cần để ý tới bản vương Sau khi ngồi xuống Bạch Tiểu Thuần hờ hứng mở miệng Khi thức của mọi người ở trong đại điện đều dao động Rất nhiều loại cảm giác Cửa thành cháy cá Ở trong trộn bị vạ lê Mỗi một người ngay cả thở mạnh Cũng không dám thở Nào dám nói gì Còn tử lâm hầu Hắn cũng thấy được cự quỷ vương phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần Hắn chỉ có thể kỳ vọng Linh Kiều Thiên Tôn ở nơi đó Có thể chấn áp được Bạch Tiểu Thuần Linh cửu thiên tôn lạnh lùng nhìn bạch tiêu thuần Hắn bỗng nhìn cười Nụ cười này mang theo sự lạnh lùng Còn có một tiếng khinh miệt Hắn thu hồi ánh mắt Đối với các bắn thần ở bên trong đại điện này Chỉ nói hai chữ Tiếp tục Các bắn thần trong đại điện có chút do dự Mắt thấy Linh cửu thiên tôn lên tiếng Bọn họ chỉ có thể kiên trì mở miệng lần nữa Đại nhân Đối với chuyện của tử lâm hậu Đã điều tra rõ ràng Đây chỉ là nói xấu Không sai Là âm mưu thần dùng của Tà Hoàng Triều bên kia Nếu chúng ta vì vậy mà nghi vấn Tử Lâm Hậu Mới thực sự là do về trong độc kế của Tà Hoàng Triều Kỳ chức mong đại nhân hạ lệnh Chiếu cáo tiên vực thứ hai Trả lại cho Tử Lâm Hậu một sự trong sạch Sau khi mọi người đều mở miệng Khói miệng viên cửu thiên tôn Mang theo nụ cười lạnh Hờ hững mở miệng Chuẩn Nói xong Hắn đứng dậy tính rời khỏi đó Nhưng vào lúc này Bà Tiêu Thuân ngần đầu lên Chậm rãi nó một câu trọng đã. Linh cửu đạo hữu, chuyện này không thích hợp. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu, âm thanh thông thả, nhưng lại là từ vang vọng ở bên trong toàn bộ đại điện. Tất cả đều cần chú ý tới chứng cứ. Từ Lâm Hậu có bị người ta nói xấu hay không, chuyện này cần phải nhìn chứng cứ. Bản tôn cũng không cho rằng đường đường quỷ mẫu thiên tôn của Tào Hoàng triều sẽ đi nói xấu chỉ một bán thần. Trừ phi là vị Từ Lâm Hầu này của chúng ta Đắc tội quỷ mẫu Thiên Tônn chỉ sợ vấn điểm này cho dù để choắn ở bên trong thần La Châu còn không sợ quỷ mẫu xuất quỷ nhập thần xuất hiện trước bản hắn lấy đi tính mạng hắn này sau lời Bạch T thuần vừa nói ra tim của 10 người bán thân cũng biết tử lâm hồ trong đại điện này đầu độc loạt còn về Linh cửu Thiên Tônn hắn đánh nhau bắt lại hắn không thể không cho Bạch T thuần hóa chuyện bởi vì hắn biết có ý chỉ của thánh Hoàg bạch T thuần ở thiên vực thứ hai này trên danh nghĩa có quyền lực ngang hàng với mình Mà hắn cũng không có hối hận Với cách làm kéo cự quỷ vương xuống sau đó gián tiếp khiêu khích Bạch Tiểu Thuần Hắn thấy Tiên vực thứ hai chưa có thể có một âm thanh Đây cũng là ám chỉ của Thánh Hoàng Cho nên bất kể như thế nào Hắn cũng phải công kích danh vọng của Bạch Tiểu Thuần Cho dù Bạch Tiểu Thuần đã hết sức giấu mình Mỗi ngày đều chỉ tu luyện Nhưng đối với Linh Kiều Thiên Tôn mà nói Như vậy Hiển nhiên vẫn là không đủ Điều hắn cần phải làm Chính là một lần gián tiếp ra tay Kéo xuống thân phận đại tôn của cự quỷ qu� Ở thời điểm Bạch Tiêu Thuần mất được Chuyện này đưa tới ảnh hưởng sâu xa Khiến cho tất cả mọi người trong thiên vực thứ hai Đều hiểu sâu sắc Ở đây vẫn chỉ có tiếng nói của một mình mình Nhưng hắn thừa nhận Tới trên một mức độ nào đó Hắn thực sự xem thường thông thiên vương trước mặt này Trên thực tế từ sau khi chuyện này Chuyển vào trong tai của hắn Linh cửu thiên tôn đã ý thức được sự bị động Những điểm đáng ngờ này Các người không nhìn ra sao Bạch Tiểu Thuần hung hăng vỡ vào thành ghế Thần sắc nghiêm trọng Âm thanh cũng mang theo cảm giác bị áp ách mãnh điện Điều này khiến cho những bản thần trong đại điện Mỗi người đều hít thờ dồn rập Lời của Bạch Tiểu Thuần nói không phải là sắc bén Nhưng lại thêm thân phận quán Phối hợp với tu vi khoán Dường như lại trở thành lợi khí tuyệt thế Trực tiếp lại đánh giá thân thể của mọi người Trực tiếp lại đánh phá thân thể mọi người Xuyên qua linh hồn của mọi người Thành Kinh Châu Dưới sự quản lý của 10 người các người Xuất hiện vấn đề lớn như vậy Lẽ nào các ngươi đã không nghĩ ra một chút Hôm nay Là bản tôn ở chỗ này Như vậy có thể tưởng tượng được thời điểm bản tôn không có ở đây Các ngươi đã xử lý mọi chuyện như thế nào Ta cuối cùng hỏi 10 người các ngươi một câu Các ngươi có dám lấy sinh mạng ra đảm bảo từ Lâm Hầu Không thông đồng với kẻ địch phản quốc hay không Cuối cùng Bạch Tiểu Thuần gần như là quát hỏi Khiến cho toàn bộ đại điện nhất thời Giống như là có gió bão ngừng tổ Mời người bán thần này ở dưới khí thế của Bạch Tiểu Thuần Thần sắc tái nhợt Thân thể run dày Còn có mấy người không kiên trì nổi Theo bản năng lùi lại phía sau mấy bước Bạch Thiên Tôn Từ lâm ta trong sạch Đây là có người đang nói xấu ta Các bán thần khác không dám mở miệng Lại không biết đứng ra bảo đảm cho từ lâm hầu cái gì Nhiều lúc này cho dù là bản thân từ lâm hầu Có áp lực lớn hơn nữa Cũng phải cố chịu được uy áp trên người Bạch Tiểu Thuần tản ra kinh trì ung quyền mở miệng. Trong lòng hắn đang thầm mắng lớn, nếu như trước kia hắn vẫn chỉ là nghi ngờ, nhưng vậy hiện tại hắn đã xác định, người nói xấu mình chính là Bạch Tiểu Thuần trước mắt này. Nhưng hết lần này tới lần khác, hắn không thể đi nói ra. Trên thực tế mọi người ở nơi đây, có người nào không rõ những loại chuyện như vậy, hiểu thì hiểu, một khi nói ra, ý nghĩa đã có thể là không tầm thường nữa. Bản thân đi chỉ chức thiên tôn, chuyện này một khi xuất hiện Ngay cả Linh Kiều có lẽ cũng sẽ không thể giúp được Tửa Lâm Hậu Vì vậy Lại quyết định cuộc đối thoại này Là bất bình đẳng Người có phải trong sạch hay không Không phải bản tôn nói là được tính Tất cả vẫn phải xem chứng cứ Nếu như đổi lại là những chuyện khác Ngược lại cũng không có vấn đề Nhưng lại chuyện này Người có hứng Người có chứng cứ liền lấy ra Không có chứng cứ Liên quan đến thông đồng với địch phản quốc Liên quan đến mất một châu Chuyện này ngươi vẫn đi giải thích cùng với Thánh Hoàng Bệ Hạ đi thôi Bạch Tổ Thuần nhìn cũng không nhìn Tử Lâm Hầu Lúc nói chuyện Ánh mắt hắn trước sau nhìn Linh Cửu Thiên Tôn Mất một chậu ở Bắc Bộ Thật sự không có liên quan gì đến ta Đường đường được quỷ mẫu Thiên Tôn Tự mình ra tay Một mình bắn thần ta Làm sao có thể địch lại nổi Ủy khuất trong lòng Tử Lâm Hầu Đã sắp bỏ phát Lúc này tâm tình hắn khó tránh khỏi có chút kích động Cầm miệng Bạch Tổ Thuần trừng mắt Người không nói cái này còn tốt Vừa nói ra ta lại cảm thấy hiếu kỳ Vì sao quỷ mẫu thiên tôn lại có thể không giết ngươi Nàng vì sao không giết ngươi Nàng vì sao lại thả ngươi khỏi đó Người nói người không có thông đồng với địch phản quốc Có thể Vậy chứng cớ đâu Từ lâm hầu sắp phát điên rồi Lúc này thân thể hắn run dày Chán đổi gần xanh Hắn cảm nhận được trong mắt bạch tiểu thuần có sát cơ Hắn cảm nhận được các bản thần khác Ở bốn phía xung quanh xa lánh Hắn lo lắng đang muốn mở miệng Nhưng vào lúc này Linh cửu thiên tôn trực tiếp khẽ quát một tiếng Đủ rồi Linh cửu thiên tôn cao mày Nhìn về phía bạch tiểu thuần Lão phu được người đảm bảo cho từ lâm hầu Chuyện này thông thiên vương có thể thỏa mãn Linh cửu thiên tôn nhau cả mắt lại lạnh lùng nói Lời hắn vừa nói ra Từ lâm hầu nhất thời kích động Vào giờ phút này trong đồng hắn đều có một loại cảm giác nguyện ý Cả cuộc đời này sẽ làm tùy tùng Theo cửu linh thiên tôn đến cùng Không hài lòng Bạch Đầu Thuần trừng mắt, mặc dù phản ứng của Linh Cửu Thiên Tôn không trong dự liệu quán, nhưng nếu bạn về tùy cơ ứng biến, từng trải của Bạch Tiểu Thuần trong mấy năm này, khiến choán trong nhà mắt lại là một lần nữa tổ chức nguồn ngữ. Bản Tôn không hài lòng, không phải vì cách nói của Linh Cửu Thiên Tôn, mà là vì thái độ của Linh Cửu Thiên Tôn đối với loại chuyện như vậy. Bản Tôn không hài lòng. Từ lúc nào thánh hoàng triều lại có thể biến thành phương thức tất cả nói không chứng cứ, chỉ cần một câu đảm bảo có thể hóa giải vấn đề. Bản tôn không hài lòng Là tín nhiệm của cửu linh thiên tôn Lẽ nào vượt trên an nguy Của trăm triệu con dân thánh hoàng triều sao Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đứng dậy Âm thanh mang theo sự thương tiếc Một câu nói giống như là thiên lôi Nổ lớn trong đầu toàn bộ đại điện Những lời này nói chính là Chính nghĩa đầy nghiêm khắc Lại lẽ thẳng khí hùng Nhưng bắn thần trong đại điện đó Mỗi một người giống như lần đầu tiên nhận thức Bạch Tiểu Thuần Bị chấn động có một chút há mồm Mặt Linh Cửu Thiên Tôn chậm như nước Nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần Hắn đang muốn mở miệng Nhưng Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể cho hắn cơ hội nói chuyện Lúc này Bạch Tiểu Thuần muốn vung tay áo một cái Lại nói tiếp Húng hồ chuyện này đã phát sinh Cho dù Linh Cửu Thiên Tôn người xác định từ lâm hầu Không bất kỳ vấn đề gì Nhưng huyệt trống không có gió Quỷ mẫu Thiên Tôn có thể nói như thế Chuyện này có thể dâng lên phong ba như vậy Phương diện này nhất định nó có vấn đề lớn Linh cửu thiên tôn muốn đảm bảo Được thôi Ngày hôm nay bản vương lại không xoát hồn đối với từ lâm hầu nữa Nhưng trước khi tất cả những điều này còn chưa được điều tra rõ ràng Vì đề phòng Nếu chẳng may xảy ra Vì sự tín nhiệm do Thánh Hoàng dành cho Vì an nguy trăm triệu con dân Thánh Hoàng triều ta Từ lâm hầu này không thể lại dùng nữa Tạm thời giam giữ bên trong Đại Lào Chờ sau khi điều tra ra tất cả manh mối Thì lại đi định đoạn Ánh mắt bạch tàu thuần lấy lên Lộ ra sự âm u lạnh đéo Ở trong âm thanh vang vọng Lúc này mọi người trong đại điện Tự nhiên cũng nhìn hiểu rõ ràng nhân sự Nhân quả sự tình ở trong đó Đây là vì tử lâm hầu cướp chức vụ Đại tôn thần lai châu của cự quỷ Cho nên bạch tiểu thuần này tới phản kích Trong đại điện Lúc này mười người bán thần đều vội vàng cúi đầu Sợ mình bị quấn vào trong trận tranh quyền lực thiên tôn này Tuy bọn họ là người của linh cửu thiên tôn Nhưng không phải bạn bất đắc dĩ Bọn họ cũng không muốn đắc tội với bạch tiểu thuần Nếu như Bạch Đầu Thuần là bộ dạng lúc trước, Giấu mình vô cùng thì cũng thôi, bọn họ có sức lực đi đắc tội một chút, nhưng hôm nay có thể thấy, Bạch Đầu Thuần này căn bản là một con sói đội lốt kiều, thủ đoạn mặc dù đơn giản thô bảo, nhưng lại trực tiếp hữu hiệu. Quan trọng nhất, người này có thể thuyết động Quỷ Mẫu Thiên Tôn đi phối hợp như vậy. Cho dù phản kích này Qua mức trắng ra, không có bất kỳ luận năng kỹ năng gì, lại giống như là cầm cứt chó ở trong tay, không có bất kỳ sự che đố nào, trực tiếp liến vào trong mặt của người khác. Nhưng càng là loại cách làm đơn giản thô bạo này, lại càng khiến cho mọi người hãy hùng khiếp phía không dám trêu chọc. Từ Lâm Hầu mắt thấy tình cảnh như vậy, trong mắt nhất thời xuất hiện càng nhiều tơ máu lại càng thêm khủng hoảng. Hắn biết, nếu dựa theo cách nói của Bạch Tiểu Thuần, mình bị giam giữ ở bên trong đại lao, như vậy sợ rằng trong một khoảng thời gian ngắn, mình căn bản cũng không có khả năng được rời hết oan khuất, mà một khi qua thời gian lâu dài, bên ngoài xuất hiện kỳ biến, bất kỳ biến hóa nào, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng đối với hắn. Thậm chí Trực giác của hắn nói cho hắn biết Một khi điều này trở thành sự thực Mình có 8 phần 10 khả năng Là vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy lại được mặt trời nữa Thiên tôn Ta là oan uổng Ta thực sự bị oan uổng mà Từ lâm hầu hoàng sợ Nếu như Bạch Tổ Thuần sử dụng thủ đoạn tinh diệu Hắn có thể sẽ còn không khủng hoảng như vậy Nhưng thủ đoạn của Bạch tiểu Thuần này thực sự là trắng trợn Ném cất chó lên người mặt mình Che giấu không thèm che giấu Điều này khiến cho hắn thực sự cảm thấy Bạch Tiểu Thuần trước mắt này Chuyện gì cũng có thể làm được Lúc này từ lâm hầu đã sợ hãi đến cực hạn Hắn vội vàng nhìn về phía Linh Cửu Thiên Tôn Trên thực tế trước đây Thời điểm Linh Cửu Thiên Tôn lệnh choán đi thần đa châu Hắn đã có lo lắng Hắn cố tình xin đổi tới một địa phương khác Nhưng tất cả những điều này đều là do Linh Cửu Thiên Tôn cố ý an bài Hắn cũng chỉ có thể tuân theo bệnh lệnh Linh Cửu Thiên Tôn nhìn chăm chăm vào Bạch Tiểu Thuần Không nói gì Bạch Tiểu Thuần cũng không nên tiếng nữa Ánh mắt của hắn cùng với Linh Cửu Thiên Tôn nhìn nhau Hai người trầm mặt Khiến cho toàn bộ đại điện càng thêm tăng áp lực Hình như có hai trận gió lúc đang quần quận nổi lên Ở bên người của hai người Vô hình chạm vào nhau Khó chịu nhất chính là 10 người bắn thần ở chính giữa này Khó tiếp nhận nhất lại là tử lâm hầu Lần này hắn thực sự muốn khóc mà trong mọi người tại đây Người duy nhất thoải mái chính là cự quỷ vương Hắn một đường nhìn bạch tiểu thuần biểu diễn Cho đến lúc này hắn cũng cảm thấy Không thể tưởng tượng nổi Điều này khiến cho hắn không thể tránh khỏi cảm giác. Lúc này Từ Lâm Hầu yếu đuối giống như là con kiến hôi. Phải biết rằng nơi này chính là Thánh Hoàng triều, phía sau Từ Lâm Hầu còn có Thiên Tôn. Nhưng hết lần này tới lần khác, mỗi một câu nói của Bạch Tiểu Thuần đều chiếm đạo lý, điều này khiến cho linh cửu Thiên Tôn lại không cách nào có thể phản bác. Nhưng ngay thời điểm trong lòng Cự Quỷ Vương đang âm thầm đắc ý, bỗng nhiên, ánh mắt linh cửu Thiên Tôn từ trên người Bạch Tiểu Thuần chuyển tới trên người Cự Quỷ Vương. Bắt giữ có thể Trần Đô Tử, người đi tiền nghiệp đại tôn thần La Châu. Lời Linh cửu Thiên Tôn vừa nói ra. Lúc này thân thể tên béo ở trong 10 bán thần trong đại điện trật run dày một chút. Trong lòng hắn hoàng sợ, giống như sơn lên gióng lớn. Hắn thầm nghĩ thần tiên các người đánh nhau có liên quan gì tới ta chưa? Hắn có lòng định từ chối. Nhưng sau khi mắt nhìn thấy sắc mặt Linh cửu Thiên Tôn này, giống như là sát xanh. Thân thể hắn run dày, chỉ có thể kiên trì ôm quyền cám ơn. Về phần những người khác, lúc này trong lòng đều có thông cảm với hắn Nhưng chú ý đã định, rời xa trần đô tử này Mà thân thể tử lâm hầu lại run lên, giống như mất đi tất cả lực lượng sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt vô thần, thân thể càng thêm run dậy Chân mày bạch tàu thuần hơi nhúc lại Hắn thừa nhận linh cửu thiên tôn này thật có chút khó đối phó Người này rốt cuộc không dây dưa đối với chuyện bắt giữ tử lâm hầu Mà xác định phong tỏa ở trên người cựu quỷ vân Hiện nhiên mục đích của hắn là dự định vĩnh viễn xuất đi thân Phật Đại Tôn của cự Quỷ Vương. Hơn nữa nhìn bộ dạng quán sợ là không bao lâu nữa còn có thể thủ đoạn khác đi công kích cự Quỷ Vương. Lão Hổ Ly Trong lòng Bạch Tiểu Thuần thầm mắng một tiếng, hắn lại bắt đầu nói. Chuyện của Tử Lâm Hầu chỉ là giam giữ còn chưa đủ. Chuyện này liên quan đến được mất một châu, liên quan tới an nguy trăm triệu con dân của Thánh Hoàng Triều, liên quan tới sự tín nhiệm của Thánh Hoàng Bệ Hạ. Vẫn là để bản tôn tự mình đi tra hỏi một hồi mới được Nếu như từ lâm hậu này hàm oan Bản vương cho hắn sự trong sạch Nhưng nếu như hắn đích xác thông đồng với địch phản quốc Bản vương tin tưởng Người này cũng không chỉ có một thân một mình Sau lưng hắn nhất định có có đồng đảng khác Thánh hoàng bệ hạ hạ định cho ta chấn thủ tiên vực thứ hai này Ta liền trả lại cho thánh hoàng bệ hạ Một bầu trời tiên vực thứ hai trong sạch Bạch tổ thuần vung tay áo một cái trong mắt mang theo sự tàn nhẫn như hổ đói rình mồi, nhìn chằm chằm vào linh cữu thiên tôn. Giờ phút này, Từ Lâm Hầu vốn lại chuẩn bị công kích, chợt nghe được lời Bạch Đầu Thuần nói, thân thể trực tiếp đại tê liệt xuống, trong mắt đã lộ rõ sự tuyệt vọng. Mà tất cả những bắn thần khác đều thì nhau kinh hãi ngừng thở, người người đều cảm thấy bất an, bọn họ tất nhiên đã nghe ra được sự uy hiếp của Bạch Đầu Thuần. Có thể nói chỉ cần Từ Lâm Hầu ở trong tay, như vậy Bạch Đầu Thuần muốn bắt ai, cũng có thể ném ra đại giá, trực tiếp ra tay. Cho dù sau này đã bị chứng minh oan uổng, nhưng như vậy thì có tác dụng gì chưa? Thời gian đã qua không nói. Ở trong quá trình bị giam giữ, quá nhiều bất ngờ sẽ phát dịch. Thậm chí chuyện này, đối với Bạch Tiều Thuần mà nói, cũng không nói là tổn hao gì, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Hắn dù sao cũng là thiên tôn, tối đa bị trách phạt vài cái. Hắn thừa nhận bản thân mình là nhìn đầm, Thánh Hòa có thể làm gì được hắn chứ Sợ với trên còn phải nói vài câu cố gắng tận chung với cương vị công tác. Ngôn từ của Bạch Đầu Thần đã nói ra, uy hiếp này một cách triệt để nhất. Chỉ cần linh cừu Thiên Tôn, người dám động tới cự quỷ vương. Được, vậy Bạch Đầu Thuần ta cũng động tới người của ngươi, thậm chí ta cuối cùng còn có thể đi động tới người, cho dù tác dụng không lớn, nhưng đã có thể khiến cho ngươi phải buồn nôn. Ta không chỉ khiến cho ngươi phải buồn nôn, ta còn có thể đi gây tai nạn và rắc rối cho toàn bộ thiên vực thứ hai của ngươi, khiến cho thiên vực thứ hai lòng ngươi bàng hoàng, dù sao bản thân ta cũng chỉ có một mình, ta là Thiên Tôn. Ở đây cũng không phải là nhà của ta Người có thể gây khó dễ cho ta được sao Tất cả những điều này Bạch Tiểu Thuần đều biểu lộ ra Linh cửu thiên tôn tới mức toàn thân run dày Trong mắt hắn lần đầu tiên xuất hiện sát cơ Thủ đoạn của Bạch Tiểu Thuần Cùng phương thức nói xấu từ lâm hầu đều giống nhau Đều là đơn giản trực tiếp Thô bạo vô cùng Người gây sự xuống trắng trận đi uy hiếp Nếu như đổi lại là Linh kiểu thiên tôn Hắn tuyệt đối sẽ không làm như vậy Mà chú ý kỹ xào Phát huy ra vẻ đạo mạo của Thánh Hoàng Triều Đến mức tận cùng Nhưng hôm nay Đối mặt với sự thô bạo ngang ngược của Bạch Tiểu Thuần Hắn đầu tiên đã trở tay không kịp Nhưng sau đó hắn cảm thấy vướng tay chân đến cực điểm Sau một lúc lâu Sát cơ trong mắt Linh Cửu Thiên Tôn được thu hồi Sau khi hắn hít một hơi thật lâu Hai mắt nhắm nghiền lại Tới khi hắn mở lại đôi mắt ra Toàn thân đã khôi phục lại sự bình tĩnh Cự quỷ Đại Tôn Thống trị Thần Đa Châu Có Công Trần Đô Tử Người không có yêu cầu đi thần lai châu Trong đại điện Trần Tử Đô Ở giữa các bán thần Lúc này kích động Hoàn toàn không giàu dĩ Căn bản không phải hắn cố ý muốn đi Hắn vội vàng tiến lên ôm quyền cuối đầu thật sâu Tỷ chức không thể so sánh được với cự quỷ đạo hiểu Bất kể là về tài đức, tu vi, thống trị châu vụ Tất cả đều không bằng Tỷ chức nguyện buông tha chức vụ đại tôn Phóng tầm mắt ra toàn bộ tin vực thứ hai Duy nhất chỉ có một mình cự quỷ đạo Hữu Là có tự cách này Các bánh thần khác đều ý thức được Linh cửu thiên tôn đã quyết định vui bước Bọn họ lập tức tiến đến Đờ mở miệng nói Thần La Châu không thể một ngày không có cự quỷ đạo hữu Mong hay vị thiên tôn cho phép Cựu quỷ đạo hiểu mới là người thích hợp nhất để lựa chọn Thiên tôn anh mình Cựu quỷ đạo hữu là nhân tài hiếm thấy của Thánh Hoàng Triều Tất nhiên chọn hắn mới phải Theo lời nói của mọi người Linh cửu thiên tôn gật đầu Chuẩn Một câu nói ra, chức vụ của đại tôn thần Na Châu của cự quỷ vương lại trở về, nhưng hắn lại không có gì vui sướng. Thật ra lần này hắn tận mắt nhìn thấy được sự giao phong, ý nghĩ Bạch Tiểu Thuần ở thiên vực thứ hai này sẽ làm sẽ muốn khiểm tốn không khỏi tàn vỡ. Tiếp theo, vô cùng có khả năng sẽ lật thời kỳ quyết liệt. Trong lòng của Bạch Tiểu Thuần thầm dùng mình, nếu như linh cừu thiên tôn lại tức giận, Bạch Tiêu Thuần sẽ không lo lắng, nhưng nhìn mắt của đối phương lại có thể nhanh chóng bình thường trở lại như vậy. Lúc này mới khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy người này là thâm độc khó đối phó Chỉ có điều nếu chuyện này đã có kết luận Bạch Tiểu Thuần cũng không hối hận về cách làm của mình Chỉ là sau khi hắn nhìn những bán thần của mấy từ lâm hầu trên đại điện một chút Bỗng nhìn trên mặt lộ ra vẻ tươi cười Vừa rồi bản vương suy nghĩ một chút từ lâm hầu lập được công lớn cho thánh hoàng triều ta Làm sao có thể vì một chuyện nhỏ như thế Lại khiến cho lạnh tâm được từ lâm hầu Bản vương tin tưởng ngươi là bị bêu xấu Lời nói của Bạch Tiểu Thuần vang vọng ở trên đại điện, trong lòng những bán thần đó đều thầm thơ vào nhẹ nhóm. Cách làm của Bạch Tiểu Thuần thực sự khiến cho bọn họ đột nhiên cảm giác được, thông thiên vương này cũng không phải là hạng người không thể khai thông, lại cũng không phải là muốn đẩy người khác vào chỗ chết. Mà kích động nhất chính là Tử Lâm Hồng, lúc này trong lòng hắn vừa kích động lại vừa phức tạp. Sau khi trải qua biến đổi bất ngờ của ngày hôm nay, hắn đối với linh cừu Thiên Tôn đã có oán khí, đối với Bạch Tiểu Thuần mà mà nói Ngoài cay đắng ra Phần nhiều lại là sự kính nề Lúc này hắn vội vàng đứng dậy Hướng về phía Bạch Tiểu Thuần Rất cung kính ôm quyền cúi đầu thật sâu Tất cả những điều này Đều bị Linh cửu Thiên Tôn nhìn vào trong mắt Trong mắt của hắn lại nổi lên sự thâm trầm Giống như Bạch Tiểu Thuần cảm thấy Linh cửu Thiên Tôn là cáo giả Ở trong mắt Đinh Kiều Thiên Tôn Bạch Tiểu Thuần này cũng là một hạng người khó chơi Lần này hai người mặc dù không hoàn toàn xé mặt Nhưng mà hai bên đều hình ai hiểu rõ Mâu thuẫn giữa hai người đã bị xé ra Sau này rất có khả năng Sẽ đưa tới trành đấu mới Linh kiểu thiên tôn thu hồi ánh mắt Thân thể thoáng một cái Rời đi trước Lúc này trên mặt bạch tiều thuần cũng không có vẻ nghiêm túc Mà hiện ra sự tươi cười Sau khi hắn hướng về phía các vị bán thần Ở trong đại điện lên tiếng chào hỏi liền dẫn theo cự quỷ vương Rời khỏi nơi đây trở lại bên trong phủ đệ Sau khi trở lại chỗ ở cự quỷ vương mới thở vào Lúc nhìn về phía bạch tiểu thuần Hắn đã vui lòng phục tùng Bạch tiểu thuần vốn định giữ cự quỷ vương lại thêm vài ngày Nhưng cự quỷ vương suốt ruột chạy về thần La Châu Hắn thực sự lo lắng Mình rời đi lâu Bên trong thần La Châu sẽ xảy ra vấn đề Trước khi đi Cự quỷ vương mang theo sự vui mừng Tiến đến ôm bạch tiểu thuần một chút Tiểu thuần Người thực sự đã lớn lên rồi đấy Mang theo sự xúc động Cự quỷ vương Giống như là đã hết lo lắng Người mặt lên trời cười Sau khi hắn xoay người hóa thành cầu vồng Lao thẳng đến truyền thống trận của thành Kinh Châu Bạch Tàu Thuần nhìn bóng lưng của cự quỷ Vương Rõ ràng ở trên người đối phương Bạch Tàu Thuần cảm nhận được một tia giả đua Trong lòng hắn cũng có phần thổn thức Trong đầu hắn không khỏi hiện ra cảnh thượng cự quỷ Thành năm đó Hồi lâu Bạch Tàu Thuần mới xoay người trở lại vào bên trong phủ đệ Tiếp tục ngồi khoanh chân ở trong mật thất Lấy ra lệnh bài của quả tàn Hắn đã nghiên cứu lệnh bài này rất lâu Nhưng ngoại trừ hắn hấp thu đối với khí thức bên ngoài ra Lại không có thu hoạch nào khác Khí thức bên trong hình như càng ngày càng ít Nhưng lệnh bài cùng kết quạt kia Rốt cuộc là có quan hệ như thế nào Bạch Tổ Thuần có chút đau đầu Sau khi suy nghĩ một chút Hắn có thể tiếp tục tu luyện Trên thực tế Ở dưới khí thức lệnh bài kia trợ giúp Ở dưới vô số tiền đàn tiên thảo tầm bồ Tù vi Bạch Tiểu Thuần đã không còn chỉ là thời điểm vừa mới tiến vào thiên tôn nữa. Lúc này hắn đã sắp đạt được thiên tôn sơ kỳ đình phong. Mà sở dĩ tốc độ như vậy, trọng điểm của phương diện này chính là khí tức kỳ lạ bên trong lệnh bài này. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, chuyện liên quan tới tử Lâm Hầu cùng cự quỷ vương bên trong thành Kinh Châu này không dần lên sóng gió gì, rất nhanh lại được dẹp loạn. Thậm chí cũng không có biết người biết một thời gian trước cự quỷ vương đã từng bị lấy xuống một chức vụ đại tôn. Cho dù là những lời đồn về Tử Lâm Hầu Cũng rất nhanh lại tiêu tan Sau khi Bạch Tiểu Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn Đạt được sự nhất trí Toàn bộ lực lượng Tiên Vực Thứ Hai Ở bên trong Thánh Hoàng Triều Đều đang phát động Khiến cho ảnh hưởng về chuyện này hoàn toàn biến mất Người bên ngoài chỉ thấy Tiên Vực Thứ Hai hình như là một mảnh yên lành Nhưng chỉ có Đại Tôn ở các châu Cùng với 10 vị bán thần ở trên thành Kinh Châu này Mới biết được rõ ràng Dưới sự bình yên này che giấu một phòng ba bão tác như thế nào Trung tâm của trận phòng 3 bạo tháp này Chính là Bạch Tiểu Thuần Cùng với Linh Cửu Thiên Tuần Lúc mọi người nhìn lại Hai người này căn bàn hai vị thần trì Bọn họ không hợp nhau Tiến tới sẽ hình thành bạo phát Khiến cho trong lòng tất cả mọi người Đều chấn động khủng khiếp Không ai có thể biết được Trận phòng 3 bão tháp hung bạo này Khi nào sẽ nổ tung Có thể là rất nhanh sẽ xảy ra Có thể chỉ cần một ít thời gian nữa Bọn họ sẽ hiểu sâu sắc một điều Bạo phát là chuyện nhất định sẽ xảy ra Ở trong sự đè nén này, hãy là người biết tới sự mâu thuẫn giữa Bạch Tiều Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn Bình thường đều cực kỳ cẩn thận, cẩn thận tới từng ly từng tí một Bọn họ đều sợ mình sơ ý một chút, trở thành mùi dẫn lửa cho kiếp nổ của hai đại thiên tôn này Đồng thời ở trong mâu thuẫn giữa Bạch Tiều Thuần cùng với Linh Cửu Thiên Tôn Từ phần nhỏ người truyền ra, thời điểm trong lòng người hoảng loạn Ở bên trong thành Kinh Châu này, có một lão nhân trước sau đang quan tâm tất cả những điều này Lão già này bình thường toàn thân thích mặc trường bào màu xanh Ngồi ở lầu 2 của một chỗ khách sạn Bên cạnh bàn sắt, cửa sổ nhìn xuống đường Mỗi ngày sáng sớm hắn đến Ở nơi đó uống rượu Nhìn bầu trời bên ngoài Không có ai biết người này tên gọi là gì Nhưng từ trên người hắn lộ ra một sự thản nhiên Có thể mơ hồ nhìn ra Tu vi người này dường như rất không tầm thường Mà trong mắt hắn Có ánh sáng nhìn xa trong rộng Cũng khiến cho tất cả những người muốn thử xem Hắn có mục đích riêng gì Đều phải buông tha Thật ánh mắt của hắn nhìn như bình tĩnh Nhưng âm thầm che giấu sự sắc bén Giống như có thể nhìn thấu lòng người Đây tuyệt đối không phải là tu sĩ tầm thường Có thể có được Đây tất nhiên là một người nắm giữ quyền thế vô thượng lâu ngày Mới có thể dưỡng thành khi thế như vậy Hắn chính là Đại Thiên Sư à, Mình xin phép nghỉ ở đây nhé Muộn rồi bây giờ chúc các bạn ngủ ngon